Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tại chỗ, ánh mắt của Phong thì tỏ ra vô cùng đáng sợ. Giống như Phong đang bị thôi miên bởi một thế lực vô hình nào đó vậy. Bước nhanh tới chỗ của Phong, Chiến đưa tay lắc mạnh vào vai của Phong. Chiến quát lớn. Cậu còn đứng đó ư? Cậu không đưa cô ấy vào viện là cô ấy chết đó Phong ạ. Mau tỉnh lại đi, cậu có nghe thấy tôi nói gì không? Bỗng hai mắt của Phong trở lại bình thường, nhìn thấy Hồng đang nằm ở trên giường. Bão đã chạy xuống dưới nền nhà mỗi lúc một nhiều hơn. Anh Hoàng hốt chạy tới, bế bổng Hồng lên trên tay. Phong vừa chạy thật nhanh xuống dưới tầng lầu, vừa bế Hồng ở trên tay, Phong vừa hét lớn. Tịch sẽ đi em, tại sao em lại làm vậy? Hồng, Hồng ơi, tại sao, tại sao lại vậy? Chiến bé bé thảo chạy theo phía sau và dừng trước cửa và nhìn ra bên ngoài thì Phong đã lên xe và chiếc xe nổ máy hướng thẳng ra đường cái rồi mất dạng không có nhìn thấy đâu nữa. Chiến lo lắng nhìn ra đường, anh không hề biết rằng bên trong căn nhà, nơi cầu thang ban nãy anh đứng, lúc này có sự hiện diện của một bóng đen đang đứng nhìn về phía của Chiến bằng một ánh mắt vô cùng giận dữ. Chiếc xe ô tô của Phong dừng trước cổng bệnh viện, mở vội cửa của ô tô, bế Hồng ở trên tay của mình, Phong đã chạy thật nhanh hướng thẳng vào khu cấp cứu, nơi đang tập trung rất nhiều các y bác sĩ chạy dọc theo hành lang, phòng đẩy giường bệnh theo hai bác sĩ cùng hai cô y tá tiến thẳng đến phòng mổ, sau khi bác sĩ nói Hồng cần phải mổ gấp. Ngồi ở hàng ghế chờ bên ngoài phòng mổ, hình ảnh đáng sợ vừa rồi của Hồng làm hiện lên cái sự việc thương tâm của oanh năm xưa. Đôi mắt mệt mỏi của Phong nhìn thẳng vào phòng mổ, bởi anh không biết chuyện gì đã xảy ra trong phòng lúc đó. Phong cầm mấy điện thoại trong tay, anh bấm số gọi cho Chiến, đợi đến hồi chuông thứ 3, Từ đầu Z bên kia chiến cũng nhấc máy nghe, Phong liền nói: "Con bé như thế nào rồi?" Chiến nhìn bé Thảo lúc này đã ngủ say, anh nói: "Con bé có vẻ vẫn sợ lắm, vừa ngủ rồi. Hồng thế nào rồi? Có cần tôi phải vào bệnh viện hay không?" Phong vội nói: "Không cần đâu, cậu giúp tôi coi chừng con bé nhé. Đợi Hồng ổn hơn tôi sẽ về đó." Chiến gật đầu đáp: "Thôi cũng đánh vậy." Bật nãy tôi cũng có gọi điện đến cơ quan báo tình hình của chúng ta rồi. Cấp trên báo cho cậu cứ lo việc xong đi, xong việc thì chúng ta đến chỉnh diện sau cũng được. Mà cậu chưa nói cho tôi biết nhiệm vụ lần này của chúng ta trở về làm gì đấy. Nay tiện tôi mới hỏi cậu. Phong nhìn vào phòng mổ, hai cánh cửa đang được đóng kín. Hồng sống hay chết thì hiện tại vẫn chưa thể khẳng định vì các bác sĩ vẫn đang nỗ lực để hoàn thành ca mổ. Phong nói với Chiến. Lần này trở về tôi dự định chưa nói với cậu vội. Nhưng nay cậu đã hỏi như thế, thì tôi cũng nói luôn với cậu chuyện này. Lần này trở về đây sau 10 năm cũng là vì chuyện của Oai, em gái tôi năm đó. Sau câu nói của Phong, Chiến cũng không cảm thấy ngạc nhiên lắm, bởi đúng như Chiến đã dự đoán từ trước, thì lần này trở về Quảng Ninh, ý định của Phong là tìm ra lý do tại sao khi đứa em gái của Phong là tại sao khi xưa em gái của Phong lại xuống tay giết hại hai người đàn ông, một người là chồng và một người lại chính là em chồng của Oanh, chứ không phải ai xa lạ. Chiến bình tĩnh trả lời phong qua quan điện thoại. Tôi cũng đoán được cậu về khoảng này là vì Oanh. Chỉ có điều lúc cậu đề cập với tôi, chỗ anh em cùng nhau tác chiến bao nhiêu năm có lý nào tôi lại có thể đứng ngoài nhìn cậu trở về một mình chứ. Thôi trước mắt việc của chúng ta nên làm chính là đợi cho Hồng bình phục trở lại đã. Phong định nói thêm với Chiến vài câu, nhưng Chiến đã tắt máy ngay sau câu nói vừa rồi rút chiếc điện thoại vào trong túi quần, phong đỡ bàn tay lên trên trán suy nghĩ. Anh thực sự không hiểu tại sao Hồng lại tự mình đưa cô rơi vào tình trạng nguy hiểm tới mức sinh mạng ngàn cân treo sợi tóc như thế. Ca mổ diễn ra hơn 2 giờ đồng hồ, cuối cùng thì cánh cửa phòng mổ cũng đã được kéo ra. Bước ra bên ngoài là một đám bác sĩ, phong đứng nhanh dậy, đi nhanh tới trước mặt của vị bác sĩ kia, phong dè dặt hỏi. "Bác sĩ, không biết Hồng bạn gái của tôi như thế nào rồi bác sĩ?" Cô ấy không xảy ra chuyện gì chứ. Bác sĩ lắc đầu thở dài đáp. Tình hình của cô Hồng xấu lắm. Xem ra trước mắt, việc cô ấy có tỉnh lại được hay không. Còn phải xem vào nghị lực sống của cô ấy mà thôi. Chúng tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tâm lý trước. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vị bác sĩ nắt mặt đã trở nên bất lực. Nói chuyện với Phong xong, nàm bác sĩ đó cũng quay người bước ra hành lang, đi vào trong thang máy ngay sau đó. Phòng đứng nhìn Hồng đang nằm thở bằng máy ở trong phòng hồi sức mà trong người của ai cảm giác vô cùng bất. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net